Ngịch Thiên Hành tại 302. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuần Ninh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuần Ninh nhé. Và ngày sau đây Tuần Ninh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bất giờ tóc mặt vạn nhất thiên âm trầm, cảm giác bức bối trong lòng càng lúc càng mạnh điệt. Với khả năng của võ giả, hắn biết không thể vô cớ có cảm xúc như vậy. Hắn nhìn về phía Lý Vân Tiêu, Vì dường, bây giờ ngươi thấy gì? Đi vần tiểu nói Nhất thiên huynh đã không tin Thì cứ chờ lát nữa sẽ rõ Sắc mặt của vãn nhất thiên cực kỳ khó coi Trong lòng sinh ra cảm giác hối hận Bảo kính có biến hóa kìa Đột nhiên minh chân hét lên Chẳng thể đã đuyện thành Cho bụi rồi sao Mọi người nhìn vào cảnh tượng trong bảo kính Chỉ thấy mặt kính rung động như có văn nước Dường như bị lực lượng hỗn loạn bao phủ Sau đó rất nhiều ánh sáng tím hiện lên Bắt đầu lập lòe trong bảo kính Bên trong là một thân ảnh màu trắng Đang ngồi Không chết Có người kinh hồ Vẫn nhật thiên kinh hãi cảm giác bất an trong lòng được xác nhận Quát lớn Thu hồi cổ chiến đài Trần trung nghi cảm thấy vô cùng thất bại Dù không rõ đã xảy ra chuyện gì bên trong Nhưng hiển nhiên Đại vãng sinh cực tạc đại trận đã thất bại Thu trận Hắn buộc phải thép tớn Lập tức thu hồi hào quang cuối cùng mọi người bay ngược ra sau, sắc mặt sám trắng. thanh đồng cầu đài chiến bay về. sau đó tinh quang hiện ra bốn phía. tâm thần của trần trung phi bị phản chấn thương tổn, đôi giật công tâm phun ra một ngụm máu, làm ra công thất bại tràn ngập. đăng bạch y đáng chết, hắn căn răng quát lớn, phi thân về phía thanh cổ đồng chiến đài. đầm ngón tay mở ra, vô số đình khí hội tụ vào lòng bàn tay, đập thẳng tới trước. Lăng Bảy Y mở mắt, ánh sáng tím trên người biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Minh Trần Minh Kiến, là anh giọng nói. Hãy ngờ các ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Dưới một trường kinh thiên, hắn hoàn toàn biến mất. Minh Trần Minh Kiến hoảng hốt, ánh mắt lóe sáng không kìm được trun rảy, lùi về sau. Hào quang trong bảo kính mở bị chiếu rõ sắc mặt trắng bệnh của họ. Trần Trung Hy đánh xuống một trượng, vòng xoáy bị đánh tan. Lăng Bảy Y buộc phải ngạnh kháng hào quang tán loạn bao phủ toàn thân hắn áo trắng bồng bình bay trong gió sắc mặt của hắn lạnh lùng cao ngạo li Vân tiểu nói tôi chờ hình tượng cao ngạo này đúng đã khiến người ta phát phiền trần trung hi vẫn nộ quát người quá xem thường người khác rồi hai tay của hắn tách ra hóa thành những nghi hợp nhất một đạo thái cực đồ quay vòng trong tay quát lớn bạch hồng quán nhật đại trưởng lão có chừng Vãn Nhất Thiên rống đớn, dù Trần Trung Hy có làm gì cũng không phải đối thủ của Lăng Bạch Y. Nhưng Trần Trung Hy không còn quan tâm sinh tử của mình. Chiến y dâng cao, hóa thành một đám lưu quang bay tới. Hai trường bở ra đánh thẳng về phía trước. Vãn Nhất Thiên khẩn trương, muốn đuổi theo. Người quý là người hiểu rõ mình. Đại trường đáo, người hiểu mình chưa? Lăng Bạch Y khinh biệt cười nhẹ, giơ tay. Một đạo tử mang từ đầu ngón tay hiện ra đánh thẳng tới phía trước âm đao con anh sang tiếng từ đầu ngón tay bắn ra tiếng kim loại vang vọng lực lượng vô hình tràn ra trường thế của Trần Trung Hy bị đánh thành hai đoạn âm đao nhập thể hắn phun máu lúc này khí tức toàn thân hắn ưỡi ỏi tột độ niệm tình người từng giúp ta tế luyện bảo giáp một đao này tha mạng ngươi cút lằng bạch y quát lên Trần Trung Hy lập tức bị đánh bay như trúng búa báo tươi phun lên trời cao mấy trăm võ giảng hẹn họng nhìn trần trối đại trần não trong mắt họ vốn cao cao tại thượng giờ không chịu nổi một kích là thật cảnh này khiến bọn họ kinh hoàng tột độ vạn nhật thiền giận dữ sinh động trượng quét ngang Lăng mạnh y nhẹ nhàng nhảy tránh tránh đi thân thể bay ngược như lá liễu cười nhạo này vạn nhật thiền có thủ đoạn gì thì mang hết ra đi nếu không thì giờ chết của người đã tới rồi <cười> Mà của ta chưa đến lượt người đấy Chữ vị đồng đạo Buông tay buông chân đánh chết ma đầu này Vẫn nhét tên gầm lớn Muốn tụ được mọi người tiêu diệt đối thủ Hàn phùng quái trưởng Kín không khẽ hở Mỗi chiều đều nhắm chỗ hiểm của Lăng Bạch Y Nhưng hắn biết Chỉ có liên thủ mới mong chiến thắng Người của thương minh vọt lên Về quanh Lăng Bạch Y rồi tấn công Mấy đạo nhân ảnh bay loạn trên không trung. Hai tay của Lăng Bạch Y thả lỏng phía sau Hắn không đe tránh chỉ đói Vạn Nhật Thiên, Tiên Sinh han Quân Ninh, Đình Sơn, Tô Tiên Y Rất tốt, không chết Đều tới đủ cả rồi Tay phải của hắn vọng trước người Một đám ánh sang tím hiện ra Một đạo kiếm ảnh hình rắn xuất hiện Quấn quanh cánh tay Xoay ngược hình tròn, ngừng tụ lực lượng cường đại Lý vật tiểu cả kinh Nguy hiểm, mau lưu lại Hiện tại Tô Liên Y đã là người khác Hắn không thể trơ mắt nhìn nàng chết Tôi đi đi giật mình, không dám xông lên mà nghe trời lui lại phía sau. Hàn Quân đình trong lòng hoảng hốt, từ lúc Lục thương tử phong xuất hiện, nàng đã kinh hãi, lúc này càng không dám xông lên, lập tức rút lui. Tiên sư vội hô, "Nhật Thiên, Đinh Sơn huynh, nơi này giao cho hai vị." Vạn Nhật Thiên trầm giọng, "Các người lui ra, dưới sư phạm nhập thánh chỉ đả con sâu cái kiến." Lăng Mạnh Y cười nhạo, "Hiện tại muốn lui, con kịp sao?" Duy năm tay của hắn dợ cao, lập tức một hình bán nguyệt hiện ra, trong đó ẩn chứa kiếm ý lăng lệ chém tới mọi người. Bình sơn mặt mũi ngưng trọng, đây là lần đầu tiên hắn giao chiến với cờ giả siêu phàm nhập thánh, nên vô cùng cẩn thận. Trong tay cầm trường kiếm ba xích, anh lên màu đồng cổ phát sáng bóng loáng như đồng thau, không phải thủ đoạn bình thường có thể có được. Ba cô lực lượng oanh kích lẫn nhau, hào quang bùng nổ đầy mạnh trên bầu trời. Đáng sợ thật, đây là lực lượng siêu phàm nhập thánh sao? Tù Điền Y trở lại bên cạnh Liên Vân Tiêu, Kinh hãi nói Lực lượng này quá khủng bố Thường mình có thể thắng nổi không? Cước mặt của nàng đây hoảng sợ Liên Vân Tiêu nói Yên tâm đi Trời sập còn có người cao hơn đỡ đinh Sơn và Vãn Nhất Thiên đâu phải tách mơ Vãn Nhất Thiên và đinh Sơn Liên thủ, ngăn cản kiếm ý Tạm thời táo thế cân bằng Nhưng dừa vẫn chưa tan hết Đông Bạch Y vẫn đứng ngạo nghễ, tay trái thả lỏng sau lưng, nhưng chỉ cần hắn đứng đó đã tạo áp lực cực lớn. Hắn giơ tay lên, khẽ dương nhẹ. Một đạo kiếm âm nhanh chóng phóng xuống. Thanh kiếm màu tím hiện ra trong tay. Hắn thi triển các ấn quyết khác nhau. trước người lục thương Tử Phong ban ra hai đạo kiếm ý, lao thẳng về phía hai người. Động tác của họ dừng lại, đồng thời cảm nhận kiếm chiêu khủng bố kiệt. Hai đạo kiếm ý nổ tung như hai đám mây. Lăng Bạch Y hai tay thả lỏng phía sau, giẫm chân một cái. Hai đạo tinh phân màu trắng bay ra, bổng tức dấn lên trong trước mắt tuyết trời khắp nơi, kiệm ý bắn mạnh về phía trước. Vãn Nhất Thiên và Đinh Sơn kinh hãi thổ độ, không dám cản chiêu này, vội dùng thân pháp siêu phàm nhập thánh thoát lui. Cũng là siêu phàm nhập thánh, sao trình độ lớn đến thế? Năm người xung quanh hoảng sợ, Vãn Nhất Thiên và Đinh Sơn đều là siêu phàm nhập thánh. Liền thủ mà vẫn bị Lăng Bạch Y ép tới mức không hoàn thủ được Mình chẳng mình kiến đây vào hoàng sợ Mình chẳng nói Lăng Bạch Y quá mạnh Hôm nay thường mình e gặp đại họa Hai ta đi trước tránh bị liên luyện Hai người cuốn lấy rượu tường bảo kính Nịnh rời đi Hai tên các người phá chuyện tốt của ta Đừng hòng đi Mãi mãi ở lại chỗ này đi Sát Y lé lê lên trong mắt Lăng Bạch Y Trường kiếm chém ngang trời Một đạo ánh sáng tím lóe lên rồi biến mất Đoạn quang vũ minh Trần Bình Kiến vừa bay đi, lập tức trời xuống. Minh Kiến ôm Bảo Kính, Kính vỡ nát, Minh kính hóa thành vô số hào quang. Sắc mặt của hai người đỡ đẫn không còn thần thái, giống như đã chết. Một tia phun ra từ hai bên hông của hai người, bắn tung tóe. Phần hông của họ bị cắt nát, từng đoạn thân thể rơi xuống đất. Minh Trần Bình Kiến vừa bỏ mạng, mang đến một cú sốc lớn cho mọi người, tiếp theo là cảm giác kinh hoàng. Phản Nhật Thiền vội la lên: Đinh Sơn Huynh, nếu không dốc toàn lực thì hôm nay khó mà sống sót rời khỏi đây. Sắc mặt của Đinh Sơn vô cùng khó coi, lạnh lùng nói: Hy vọng Nhật Thiền Huynh cũng dốc toàn lực, đừng có giữ lại chút gì. Phản Nhật Thiền đáp: tất nhiên rồi. Thiên địa đông lưu, kiến long cầm quyên. Trượng kiếm đỏ trong tay vung lên, Long ảnh gào thét chém xuống, kiếm thế diệt sấm xét, nhanh đến mức không thể trách kịp. Từ kiếm của Lăng Mạnh Y cũng sở định chém thẳng về phía trước. Không gian xung quanh lập tức tối loạn. Lăng Mạnh bị áp chế giữ dội. thân thể run lên trên không trung rồi bị chém làm đôi. Kiếm thế vẫn chưa dừng, tiếp tục chém thẳng về phía Phản Nhất Thiên. Phản Nhất Thiên hoảng hốt bay ngược ra sau, cố trách bộ kích chí mạng này. Lăng Mạnh Y lập tức đuổi theo. Nhưng hào quang xung quanh cản lại, dường như tơ tầm răng đầy, ngăn cản từng bước tiến Cấu cực quang, phần Thiên Vô số hào quang chấn động Từng đạo kim quang như kim châm xuyên thẳng Vào người Lăng Bạch Y sang đầy không gian Ánh mắt của Lăng Bạch Y ngưng tụ thân thể hơi nghiêng về phía trước Lục thương tử phong không ngừng Bảo vệ trước mặt Vạn Nhật Thiên lúc này Đã xuất hiện trên không trung Hai tay kết ấn Phía sau hắn là vô số kiếm khí lưu chuyển Hình thành kiếm luân khổng lồ như mặt trời Đại Nhật kiếm ấn Tài áo vất liệt kim đồn tỏa sáng rực rỡ bao trùm không gian, kim đồn xoay chuyển không ngừng giống như nhật nguyệt luân hồi. long mạnh y đột nhiên theo mắt lại, giật ý lạnh lốt bộc phát, hào quang màu tím quanh người hắn lưu chuyển dữ dội. đình sơn cũng hít sâu một hơi, tay trái vung lên, một lá cờ tam giác hiện ra trước mặt. lập tức phong phủ lồi điện, băng sương và tuyết trắng tràn ngập khí hậu biến đổi thất thường, thật tuyệt kỳ. đình sơn ném tiểu kỵ ra. Nó tự động mở ra rồi lao thẳng về phía Lăng Bạch Y. Mông tuyết bay đầy trời. Lăng Bạch Y đứng yên, tay cầm kiếm, hành ngon tay trái tỏa ra dị tượng từ khí đồng lại. Hào quang sáng người bắn ra từ người hắn. Cái thiên địa chỉ còn lại một màu tuyết trắng. Từ khí dâng trào, kiếm khí xuyên đến tận trời. Lực lượng khủng khiếp lan rộng khắp nơi. Mọi người đồng loạt đuôi ra xa hàng ngàn trượng, không dám đến gần. Sang mặt của Lê Vân Tiêu nghiêm trọng. Nếu vẫn nhất thiên không còn hậu thủ e rằng sẽ thua mất Tổ tiên y kinh hãi lắp bắp Làm sao hắn lại mạnh như vậy Hai đại cường giả xưa phạm nhập thánh liên thủ còn không giết được hắn Lý Vân Tiểu nói Lực lượng tạo hóa ngập trời Lòng bạch y của hôm nay đã vượt xa năm xưa Nằm đó giao đấu với ta Hắn còn phải bại trận đấy Tiền sinh dững sợ Chuyện này rốt cuộc là sao Lý Vân Tiểu đáp Tạm thời không cần sợ ta thấy vạn nhất tiền tùy sắc mặt âm trầm nhưng chiêu thức vẫn rất ổn định, đình sơn cũng như vậy. năm ngón tay của lăng bạch y buông lỏng, lục tướng tử vong lượn quanh thân thể hắn bắn ra vô số tia sáng. vô số băng dương và lôi điện bị tử kiếm đánh nát, khí hậu hỗn loạn tụ lại thành những dòng lũ lạnh giá. tất tuyệt kỵ bị tử khí áp chế mạnh mẽ không thể đến gần. lăng bạch y niệm pháp quyết, tử kiếm trong tay liên tục biến hóa, kiếm thế vọt lên quá thành bóng kiếm trùng thiên. Lục tướng tử phong chém thẳng vào kiếm lên, phát ra kim quang chói mắt. Ánh sáng xuyên qua các khe hở, hơi dính vào là mất mạng. Long Bạch yên đổi pháp quyết, Kiếm quang trong tay biến hóa liên tục. Hai tay của hắn bấm niệm, kiếm chỉ vào hai người. Từ khí phân ra ba đạo chém thẳng tới. Âm âm âm. Âm thanh nổi lên vang rộn, không ngừng mê tai. Sau đó kiếm mang xé tỏa không dài, từ khí đầy trời một cự linh mở ảo hiện ra, còn mặt đáng sợ nhìn xuống từ mây như là muốn bao trùm cả đại địa. Vạn nhật thiên và đình sơn kinh hãi, vội vã bay ngược ra xa. Tất tuyệt kỳ bốc cháy rừng rực rực, hóa thành tro bụi, khí tượng tàn ra khắp trời. Đại nhật kim luân cũng nứt vỡ, một số kiếm quang vàng bay tán loạn rồi tan biến giữa không trung. Lục thương tử phong quay về tay của lăng bạch y, hắn đương ngạo nghễ giữa trời đất tự mang quanh thân liên tục chuyển động, hai mắt lấp lánh thần thái lạnh lùng. một luồng lực lượng mênh mông bao phủ thiên địa, tay áo của lăng bạch y rung lên phần vân, kiếm ủy lạnh lẽo bước người, khiến cho cả tầng bay chuyển động. li vân tiêu cảm thấy trong lòng rung động khó hiểu, nhưng muốn nghẹt thở. tự khí, tự khí đó, tổ điện y đã mất đi năng lực phán đoán, hỏi trong vô thức, tự khí có vấn đề gì sao? trên mặt của Lý Vân Tiêu nổi đầy gân xanh, trông dữ tợn. quyền đồng của hắn lồi ra, sâu bên trong có ma khí lưu động, xen lẫn hào quang màu xanh chớp lóe. Ánh mắt xuyên qua tầng mây tía, hắn thấy sau lưng của Lăng Bạch Y có một cự linh hiện ra, thân hình cao gầy, gương mặt tím ngắt đáng sợ xuất hiện giữa đất trời. Toàn thân của Lý Vân Tiêu run rẩy, lỗ trần lòng giãn nở, máu tươi rỉ ra. Gương mặt đáng sợ kia vẫn nhắm mắt, nhưng lại như đang nhìn thẳng vào hắn. Cười lạnh, âm hiểm Khiến tâm thần của hắn tràn ngập sợ hãi Sắc mặt của hắn trắng bệch, Lùi lại vài bước Vẫn thiếu Tổ địa đi kinh hãi Chưa từng thấy Lý Vân Tiêu thất thối như vậy Áo giáp Cười linh kia biến thành áo giáp Lý Vân Tiêu nhìn sang Trên trán mặc hai chiếc sừng tím Sắc mặt cũng chuyển sang màu tím Lăng bạch y lúc này Sắc mặt lại nghiêm nghị Tay cầm kiếm bước tới Tiếng oanh mình vang dội không giất bên tai. Lục thương tử phong nhật kiếm tang không cự linh sau lưng bàn tay nâng lên Hợp nhất với kiếm ý Âm, âm Ánh sáng tím phá vỡ trời đất Hóa thành lưỡi đao vô tận quét ngang không gian Một vết nứt khổng lồ xuất hiện trong hư không Lan rộng với tốc độ kinh hoàng Chuyện này Mọi người đều chấn động Việt linh như kéo ngang trời Chậm rãi rời xuống Như muốn chém đôi cả bầu trời Áo giáp cự linh điền tục xuất hiện trong hư không Khiến đại điện đồng cứng Là mà diễn na Nói một cụ ngọc đứng nhìn từ xa Tét lên Kinh hãi, Mắt nhìn chằm chằm vào cử linh Ánh mắt đầy hoảng sợ Vạn Nhật Thiền cũng hoảng sợ không thôi Kinh hãi nói Đây là cái quỷ gì vậy Tại sao lại có lực lượng mạnh mẽ và hung hãn đến như thế Đó là là diễn na Là sát thân Một giọng nói lạnh lùng nhưng trong trèo vang lên Con thân của Vạn Nhật Thiền Rôn lên thật thành nói Tại sao thương này lại xuất hiện ở nơi này cho dù giết hàng tỷ sinh linh cũng không thể ngưng tụ ra sát thần chân thân. Giọng nó kìa vàng lên Đây là Lao Na, Diễn Na, Khải Y do nhiều thế hệ của lăng gia truyền thừa có thể dẫn động sát thần hàng lâm đại sát thập phương. Vạn Nhật Thiên Cả Kinh nói Vậy phải làm sao bây giờ? Lực đạo trảm kích này mạnh mẽ không gì sánh kịp chỉ khí thế thôi đã khiến chúng ta không thể địch nổi rồi. Giọng nó kìa vàng lên Giảm đã hán kéo dài là để cho các ngươi một bài học cả đời khó quên. Hiện tại nhiên là thời khắc sinh tử ta sẽ nghị cách khiến cho Lama diễn nà rút lui. Còn lực đạo chém tới thì các ngươi tự tìm cách chống đỡ. Vẫn nhất thiên giật mình muốn nói thêm điều gì đó nhưng giọng nói kia đã biến mất. Trên vùng đất này chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện nhiều màu sắc. Nhưng màu sắc này chính là hồ điểm đang bay. Ánh mắt của Lăng Bạch Y trở nên ngưng trọng trong mắt mang theo hàn quang, cười khẩy mà nói, đệ đệ đáng thương của ta, rốt cuộc người đã xuất hiện rồi sao? Hơn mấy trăm ngàn con hồ điệp không ngừng vỗ cánh bay lượn quanh tự khí, hướng về phía cự linh. Trong lòng của li vân tiều vô cùng kinh thái hắn nhìn qua những con hồ điệp ấy liền sinh ra cảm giác khó hiểu. Khi mọi người đang trốn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, trang diện càng lúc càng quỷ dị hơn. Hơn đơn lang bạch y có đệ đệ sao? Để để hắn là người như thế nào? Trong lòng mọi người dấy lên vô số câu hỏi. Người cho rằng một kiếm này của ta vẫn còn treo trên không trung không chém xuống là vô nghĩa sao? Long Bạch Y cười lạnh nói Ngoài việc kéo dài thời gian hiện độ là mà diễn na khải y còn có mục đích khác là dụ người ra để giết người. Người muốn giết ta không phải chuyện ngày một ngày hai ta chẳng phải vẫn sống tốt đó sao? Trong những con hồ điệp kia có giọng nói truyền ra âm thanh rời rạc bất định phát ra từ mỗi con hồ điệp khác nhau không hiện lộ vị trí thật sự nếu như người vẫn trốn trong thánh vực thì còn có thể sống cả đời đáng tiếc không nên ra ngoài tìm đường chết chủ mưu của mọi chuyện hôm nay không cần nghĩ cũng biết là ngươi ánh mắt của lăng bạch y lạnh đi lục thương tử phong đột nhiên chém xuống bàn tay của lama diễn nà khép lại như đao cũng chém xuống một đao sáng trời cắt ngang bầu trời, đột ngột xà tốc trời xuống kéo dài vô tận. Một kiếp này có sù thế chia cắt thiên địa, rất nhiều hồ diệp bị trôn vùi. Nhưng trong hào quang mơ hồ, có một thân ảnh nhỏ nhắn mặc áo dài trắng, tay cầm quạt lông lằng khộng kết ấn, bát hoang hỏa long âm âm. Quạt lông tung bay theo gió, một đạo ấn quyết từ trong quạt bay lên cao, lập tức hóa thành từng đạo hỏa long cuốn lượn trên không trung trực tiếp cuốn lấy cử linh sào lưng Lăng Bạch Y, là hắn. Sau khi thân ảnh áo trắng hiện lộ, lập tức khiến nhiều người kinh hãi. Lý Vân Tiểu cũng vô cùng ngạc nhiên, thi thào Lăng Bạch Nguyệt, Lăng Bạch Y, Lăng Bạch Nguyệt. Hắn đông là người của Lăng Gia, đệ đệ của giả ảnh võ đế. nam tử kia chính là trưởng tì tỉnh báo thánh vực, Lăng Bạch Nguyệt. Thực lực đã tiến bộ rồi, cuối cùng cũng bước vào siêu phàm nhập thánh sao? Lăng bạch y, cười khinh miệt, không đếm dịa tới nói. Người cho rằng chỉ cần có huyết mạch lăng ra là có thể phá vỡ là bà Diễn Na sao? Long bạch quyệt lạnh lùng nói, chẳng lẽ không đúng vậy sao? Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết quát lớn một tiếng. Tam đạo hỏa long không ngừng hô ứng lẫn nhau, ngưng tụ thành một hỏa trận đỏ rực Hỏa long trận không ngừng xoay tròn, liên tục va chạm với là bà Diễn Na. Lúc này phản nhất thiên cũng đã liều mạng, chắp tay trước ngực niệm bí quyết lực lượng quân bạo không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể quát lớn đình sơn cản một kiếm này đình sơn sang mặt âm trầm bất định lực lượng bổ thiên tăng thêm khiến cho hắn lo lắng khi đó cả thành thị sẽ bị phá hủy chỉ còn lại một đống phế tích điều đó không phải là điều hắn mong muốn sau khi quyết định đình sơn giơ tay lên đấm thẳng vào trung tâm chiến đạo cực quang lực lượng không ngừng gia tăng mấy cấp độ Hoàn toàn không kém gì phản nhất thiên Phản nhất thiên dương như cảm thấy Vẫn chưa đủ, thét lớn Vì dược, có thể cho ta mượn kiện Huyền khí vừa rồi một lần được không Lý vần tiểu cũng kinh hãi Nếu kéo dài đến khi thành Thị bị hủy, có trời mới biết Sẽ chết bao nhiêu người Tuy hắn là kẻ giết người không đương tay Nhưng chết có nhiều một lần Sẽ tổn thương thiên hòa, được Lập tức đáp lời Đồng số thiền phòng không ngừng biến ảo trong tay Thể tích gia tăng gấp bội Ném thẳng vào trong rãnh trời Còn đầu xuất thiên phong gia nhập Cộng thêm vạn nhất thiên và đinh sơn hợp lực Có thể ngăn cản một kiếm này Âm um, âm um. Đầu xuất thiên phong bay vào trong ghen nứt Lập tức dẫn động thiên địa trung chuyển Giống như thế giới sụp đổ Trên người của vạn nhất thiên Xuất hiện mấy đạo hào quang sáng rực Ngừng tụ thành ấn trên bầu trời Phong cái hiện ra vô số Tàn ảnh to lớn Điện Sơn đánh ra một quyền mạnh mẽ. Dây hào quang sáng rực, cả bầu trời bừng sáng chói mắt. Cùng lúc đó, lực lượng hoàn lòng của Lăng bạch Y cũng nổ tung. Lực lượng phong thích từ vụ nổ đánh thẳng vào La Mã diễn ả. Phải đạo lực lượng khủng khiếp đồng thời nổ tung, cả bầu trời tan vỡ, không gian chìm vào bóng tối mờ mịt. Lị vân tiểu bị cắn trả đầu tiên, tiếp tục phun trong một ngụm máu tươi bay ngược mấy trăm trượng trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh hãi đầu do tiền phòng cũng chưa được luyện hóa nhiều chỉ có tâm thần tương liệt lực lượng xuyên thấu phản chấn ngược lại vào cơ thể hắn đủ để thấy lực lượng ấy khủng khiếp cỡ nào cản luật cả ánh sáng bầu trời càng lúc càng tối một gã võ giả kinh hồn lớn tiếng nói có khi nào đánh nát cả thiên vũ giới không lực lượng hắc ám không ngừng quét tán ra bên trong vàng lên những tiếng nổ kinh thiên động địa dùng diệu vạn mã lao nhanh sau đó tạm dừng cắn nuốt và để lại dư âm khủng khiếp. Từng đạo lực lượng bắn ra bốn phía, sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi, tất cả đều hoảng hốt rút lui ra ngoài, vẫn thiếu. Tổ liệt đi lo lắng do thương thế của Lý Vân Tiêu lập tức kéo lấy hắn, nhanh chóng rút lui về phía xa. Tiền sinh và Hàn quân đỉnh dẫn theo mấy trăm cường giả của thương mình khống chế trận pháp bên ngoài, hóa giải lực lượng trùng kích lan ra, tránh ảnh hưởng tới thành thị tuyệt diệt trận thế của họ không ngừng bị đẩy lui, lại có vài người không thể chống đỡ được, chết ngay tại chỗ. Không thể ngờ lăng bạch nguyệt đại nhân lại là đệ đệ của lăng bạch y. ba cường giả sư phạm nhập thánh liên thủ, đến đến lăng bạch y hẳn phải chết không thể nghi ngờ. rất nhiều võ giả đã lùi ra xa hơn vạn trượng. sau khi thấy rõ lỗ đen không ngừng thôn phệ mọi thứ và tạo ra dư âm kinh người, họ chỉ dám thấp giọng phản tán. <cười> một đám không có kiến thức Cứ tưởng ba cương giả siêu phẩm nhập thánh Thì là vô địch sao Trên người của Lăng Bạch Y đang mặc Chính để sát thần Khải Y Một bón trí bảo cổ uy danh lẫy lừng Từ thời thượng cổ Cho dù là cương giả thân cấp Cũng không thể phá vỡ được nó Một người trực tiếp châm biếm Không hề hạ giọng. Rất nhiều người nhìn sang Hắn là một người cao gầy Đầu trọc lốc Nói xong còn tạo dáng kiêu ngạo Một tên mập lùn bên cạnh hoảng hốt đói Tương gia thần cấp cũng không thể phá, chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi sao? Hai người này chính là béo gầy đầu đà. Gầy đầu đà thấy ai cũng đang nhìn mình, lập tức đắc chí khoe khoảng. Thực lực của lăng mạch y chưa đủ, nên không thể phát huy toàn bộ uy lực của khải y. Hơn nữa chìa khóa mở khải y này chính là máu của lăng gia, Lăng mạch quyệt cũng mang huyết mạch đó, nên có thể thoát lui khải y này. À vậy thì hai vị cảm thấy ai sẽ thắng trong trận chiến hôm nay? một giọng nói ôn hòa lại vang lên. béo gầy đầu đà quay đầu lại lập tức kinh hô Là ngươi à? người kia mặc hoa y diễm lệ dùng mạo bất phàm trên kẻ đoan bọc hữu ngọc. hắn nhìn hai người bằng ánh mắt thân thiện. Hừ, hừ, ngươi chẳng phải giỏi tính toán lắm sao? gầy đầu đà đưa tay lên miệng hò hàn vài tiếng làm bộ xấu hổ nói. béo đầu đà cũng nói. Chẳng lẽ ngươi cũng như hai tên ngu xuẩn Minh Trân và Minh Kiến Đi lừa đảo người à Đan Mộc Hữu Ngọc cười nói Suy tính quả hao tổn tinh thần Hai vị trí giả tuyệt thế các ngươi Nói cho ta biết là được rồi Hai mắt của hai người sáng rỡ, Rõ ràng rất vui vẻ Béo Độc Đạt hưng phấn nói Không hổ là thiền diễn võ đế Ánh mắt nhìn người của ngươi thật là chuẩn Cái gì? Thiền diễn võ đế Đoan Mộc Hữu Ngọc Đông người xung quanh nhập tất cả lên kinh ngạc Ta không nên một trận xôn sao Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn Với việc loan mộc hữu ngập Một không khí trở nên quái dị và yên tĩnh Gầy đầu đàn nói trước Theo ta thấy Lần này lăng phải y hơn phân nửa là chết Xác thần Khải y chỉ có thể cứu hắn một lần Không thể cứu hai lần ba lần Dù sao thì hắn chỉ có một mình Mà thương minh cũng không phải đơn giản như vậy Béo đầu đà tức giận nói Rõ ràng đó là quan điểm của ta Người lại nói trước Người muốn gì đây? Cây đầu đa trừng mắt. Quan điểm của ngươi à? Rõ ràng là ta đã nghĩ kỹ, cần nhắc kỹ càng mới nói ra mà. Tức chết, tức chết ta đồ. Béo đầu, đầu đa lao tới bóp cổ hắn. Ta muốn bóp chết ngươi. Hai người lập tức nhào vào nhau đánh đấm. Ừm, lòng phải y hơn phần nửa sẽ chết à? Nói một hướng ngọc nâng cầm, bắt đầu suy ngẫm. lý vân tiêu lúc này giơ tay điểm một cái. Một đạo hắc sắc quang bàng hóa thành Mà thiên áo giáp hiện lên Bao phủ hắn và Tô Liên Y Âm um, âm um. Lực lượng nổ tung trùng kích tới Nhưng chỉ lướt qua bên ngoài nhờ áo giáp phòng cự mạnh mẽ Nên cả hai không hề hấn gì Tô Liên Y lộ vẻ kinh ngạc Với nhanh lực của nàng cũng nhận ra Đây là một món bảo vật tuyệt thế lăng bạch y hơn phân nửa phải chết Liên Vân Tiểu cũng ghi nhớ Lời béo đầu đà Trên bầu trời xa xa Vài thân ảnh đang chớp động, sắc mặt của vạn nhất thiên và đinh sơn tái nhợt, toàn thân đẫm máu trùn rẽ không ngừng, sợi tóc rối tung, bộ dạng vô cùng chật vật. long vạn y vẫn cầm kiếm đứng đó, từ khi quanh người dẫn tàn biến, cuối cùng khí tức yếu ớt đến mức không còn thấy. sắc mặt của hắn tái nhợt, quay miệng trào máu. cự linh giam ba diễn na ảm đạm đi nhiều, vô số hào quang ngưng tụ phía trước hóa thành khải y rồi rơi xuống. Trên bầu trời xuất hiện vài con hổ điệp. Sau đó hàng chục, hàng trăm con lại bay tới. Lăng Bạch Y cười lạnh, nói đầy thương tâm. Đệ đệ thật đáng buồn. Khải Y có linh. Điều có kỳ trụ. Thiên đạo xoay phần. Sức người sao có thể cưỡng lại. Ngươi truy đuổi cả đời sát thân Khải Y. Nhưng đến phút cuối, nó vẫn không chọn phế vật ngươi. Mấy trăm hổ điệp xoay quanh chiến y. Dần dần hóa thành hình dáng mạch lang nguyệt. Trên áo trắng vấy đầy máu. Sắc mặt tái nhợt Nhưng ánh mắt lộ vẻ điên cuồng Lăng ra khải y Khải y của ta Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn gầm lên Nếu không phải vì ngươi là con trưởng Thì ngươi có tư cách gì Giành giật được vật đó Luận về thiên tư, luận về mưu lược, Ta thua gì ngươi Hôm nay ta sẽ đoạt lại thứ thuộc về mình Còn ngươi, cả cà phế vật Ngươi sẽ vĩnh viễn mất Vĩnh viễn mất Giả ảnh võ đế sẽ chỉ còn là dĩ vãng thôi Lăng Nguyệt cắt cổ tay, máu tươi đầm đìa, vươn tay chụp lấy Khải Y. Bàn tay vừa chạm vào Khải Y liền bốc lên khói trắng, máu sôi trào bốc hơi. Cơn đau bút đến tận tim. Bạch Lăng Nguyệt gắng gượng không thét lên, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và chấn kịch. Tại sao lại như vậy? Áo giáp của ta, áo giáp của Lăng gia, tại sao máu của ta lại vô dụng? Hắn gào lên, không cam lòng, tiếp tục đưa tay chụp tới, bàn tay nổ tung, huyết nhục bốc hơi. A a Đầu đớn đến cực điểm Hắn phải thu tay lại Chỉ còn lại sườn trắng không còn da thịt Thật đáng thương, thật đáng buồn Lăng Bạch Y gợn mặt cười lớn Trong mắt ánh lên vẻ trao phúng nói: Lăng Bạch Nguyệt Sự tồn tại của ngươi chỉ là trò cười Để ta bước lên đỉnh phong Từ nay về sau, chiến y này không còn thuộc về Lăng Gia Mà chỉ thuộc về ta Ta ban cho nó một cái tên mới Gia ảnh Khải Y hắn tập trung ánh mắt, một tay bấm pháp quyết, khải y xoay tròn trên không trung rồi bay lên cao, lao về phía lăng bạch y. Từng đập từ khí xoay quanh người lăng bạch y, như để đón chiến giáp hợp làm một thể. lăng bạch việt toàn thân run rẩy vì giận, bàn tay đầy xương siết chặt, cắn răng nói lạnh lùng: không ngờ ngươi luyện luyện hóa được là mà diễn na khải y, nhưng ngươi tưởng vậy là thắng rồi sao? lăng bạch y cười lạnh. Dạ anh Khải Y sau khi dung hợp với ta Không chỉ thắng ngươi Mà còn thắng cả thiên hạ này Người cứ quỳ đó mà nhìn ca ca ngươi Bước lên đỉnh cao đi Khải Y màu tím từ từ dung hợp Vào người Lăng Bạch Y Trên gương mặt đầy lửa giận Của Lăng Bạch Nguyệt Đột nhiên biến mất Thay vào đó là sự lạnh lẽo đến tổ tổ Trong nháy mắt dung hợp Có lẽ ngươi không có bao nhiêu sức chống cự Đồng tử của Lăng Bạch Y co rút lại Bắn ra hai luồng hàn quang có ý tứ gì? Đột nhiên tâm thần của hắn chấn động, định nâng lục thương tự phong lên, nhưng lại cảm thấy toàn thân mất hết khí lực. Ngay sau đó là cảm giác lạnh mốt thấm vào xương tủy. À, đó là cái gì? Rất nhiều người kinh khổ. Sau lưng của Lăng Mạnh Y không biết từ khi nào đã xuất hiện một cương mặt màu vàng, đang lở nụ cười quái dị. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, thất thanh, kim sắc ngữ giả. Tô Đền Y chỉ thoáng nghi hoặc, rồi lập tức hoảng hốt, kìm sắc ngữ giả về hồn tông hoàng phủ bạch đại nhân trong gương ngạt màu vàng hiện lên một thân ảnh tiểu tụy đánh mạnh vào khuỷu tay phải của lăng bạch y đại lục thương tự phòng xuống sau đó nhanh chóng bấm pháp huyết điểm vào sau lưng hắn Gì. một đớn ký cổ quái rơi xuống lưng của lăng bạch y từ khí tràn ngập không gian chấn động dữ dội sắc mặt của đoan mậu hổng ngọc thâm xuống giận dữ quát lên giữa không trung Hoàng phủ bật, thật là tông chủ bột tông Đã giờ trò đánh ngán, người còn biết Xấu hổ là gì không Cái gì hoàng phủ bật Hành là một trong bảy đại tông chủ là tông chủ của vệ hồn tông Tổng môn thần bí và khủng bố nhất Cả đám người xồn xào Những tiếng kinh ngạc vang lên không ngớt So với lúc thấy đoan mộc hữu ngọc Còn kinh hoàng hơn nhiều Đăng hoàng ý cảm thấy toàn thân lạnh ngắt Hồn vách bốc cháy Thân hình không kìm được run rẩy Như rơi vào vực sâu không đáy phun ra một ngụm máu tươi bộ hài y trên người của hắn nhanh chóng dừng lại như thế quá trình dung hợp bị cắt đứt hoàng phủ bạch không hề để tâm đến tiếng quát của đoan mộc khống học lạnh thùng nói lăng bạch y người có kết cục hôm nay có lẽ cũng chẳng thấy hối hận gì nữa <cười> lăng bạch y nở nụ cười thê lương máu chảy dài được khóe miệng ra ngoài lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trả giá những kẻ có thể giết ta Không phải là đám đác rưỡi các người Đồng tực của hắn đột nhiên Bắn ra lạnh ý lạnh thấu xương Tay trái bấm pháp quyết Điểm thẳng vào ngực của mình phanh. Một đường lực lượng xuyên qua lưng của hắn Đánh thẳng vào bàn tay hoàng phụ bật khiến đối phương bị đánh bay ra xa Hắn lập tức giơ tay phải lên Sáu đạo hàn quang tự kiếm phóng ra hoàng phụ bật lùi lại nhanh chóng Bàn cổ phiên hiện ra trong tay Đánh bay cả sáu đạo hàn quang Kim sắc ngữ giả kinh hoàng bay trở lại vào trong ban cổ viên. <cười> Hoàng phụ bật đứng vững, tách cầm đại kỳ lạnh nhạt nói, có khi phách là tốt, nhưng bi ai là người lệ chết trong tay chúng ta, không phải do ngươi chọn. Tân thể của Lăng Toạnh y run rẩy dữ dội, hắn lạnh léo, nghiến răng nhìn về phía đám người. Vạn Nhật Thiền vui mừng, cười nói lớn. Cuối cùng ác đồ cũng dừng tay, Hoàng phụ bật đại nhân, đây là thời cơ bắt hắn. Mạch Lăng Nguyệt lạnh lùng bìa mai, ca ca à, giờ thì biết ai đáng thương chưa? vì để giết người chúng ta đã điều động bốn cường giả siêu phàm nhập thánh, người chết cũng có thể nhắm mắt được rồi. hoàng Phụ bật nói: ta đã đánh hồn loại vào linh hồn của ngươi, nó sẽ không ngừng mọc rễ đâm chồi cho đến khi ăn mòn linh hồn của ngươi. quá trình này cực kỳ thấm khổ, càng kéo dài càng đau đớn. bạch Lăng nguyệt tàn nhẫn cười: cả Cà càng ngu xuẩn của ta, chính nghĩa thì được củng hộ, gieo nhân nào gặt quả đấy vì sao gần giả trong thiên hạ để đồng lòng giết ngươi. Sau khi ngươi chết, thật sẽ tế luyện lại là mà diễn ngạc Khải Y dùng đó tranh đoạt thiên hạ thay ngươi. Thân thể của Lăng Bạch Y run rảy kịch liệt, cơ bắp phản vẹo, dường như đang chống lại cơn đau từ linh hồn. Hắn từ từ giơ tay, nắm lấy Khải Y trước ngực. Khải Y có linh tính, lập tức dung nhập vào thân thể hắn. Thân thể Lăng Bạch Y bắt đầu biến hóa. Mỗi lần run rẩy thân thể lại trở nên mơ hồ Và to lớn hơn Đùng, Tiếng sừng cốt nổ vang liên tục Thân thể của lăng bảnh y cao thêm hơn ba thước Toàn thân mọc ra lên phiến màu tính Trên trán mọc hai sừng Hoàn toàn giống với hình dáng của la mà diễn na khải y Nhưng không còn gương mặt lạnh như băng ngàn năm trước Giữa phút này gương mặt đổ bộ hồi lạnh Thống khổ cực độ Trước tỏ hồn loại của hoàng phủ bật Gây tổn thương đã nghiêm trọng rồi Bảnh năng nguyệt kinh sợ lùi lại lạnh dùng nói, cưỡng ép dùng hợp khải y, nếu không thể khống chế, người sẽ thành xác không hồn bị khải y thao túng, <cười> đã đến đường cùng rồi sao, cam lòng mạo hiểm đến thế. Mạo hiểm, người mãi mãi chỉ dùng thực lực trác đuổi đó để cân nhắc ta sao? Lăng mạnh y thở mạnh một tiếng, gương mặt từ thống khổ chuyển thành dữ tợn, lạnh giọng nói, bốn tọa chính là sát thần giáng thế, trước tiên dùng bốn người các ngươi tế chiến y này. Tìa sang tim lóa lên. thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt hoang phụ bật. Trường kiếm chém xuống. Phanh! Hoang phụ bật kinh hãi. Giờ bàn cổ phiền lên đỡ. Lục thương tử phong chém xuống. Kiếm mít cuồn cuộn. Hắn không thể chống đỡ. Hai tay run rẩy, Bị kiếm mít rạch ra phủ số vết thương. Máu phùn tung tué. Tìm sang ngựa giả trên bàn cổ phiền bay ra. Lập tức nhập vào cơ thể hắn. Xong hồn dung hợp làm một, Lực lượng tăng vọt. Ban cố phiên mở ra, ánh sáng trận Pháp hiện ra, hồn giới cũng bùng nổ. Cuối cùng thoát khỏi áp chế của lục thương tử phong, tân hình đuôi lại mấy trăm trưởng. Lý Vân Tiểu sắc mặt ngưng trọng, rõ ràng hoàng phủ bật bị thương chưa lành. Nếu không sẽ không dễ dàng bị thương bởi một kiếm của Lan Bạch Y. Hoàng phủ bật vừa dừng lại sau kỳ lùi trăm trưởng, toàn thân lập tức lạnh buốt. Ban cố phiên đánh thẳng vào lưng, đại kỳ tung bay, bang. Linh quang trên lá cờ bị kiếm quang đánh tan Phạn đạo thực khi bắn vào cơ thể hắn Hoàng phụ bật vội vàng quay người Hai tay bấm pháp quyết giữ không trùng kết ấn Bằng cổ phiên đánh vào kim sắp ngỡ giả Cả hai cùng kết xuất pháp ấn Một chiêu xuyên qua thân thể Hoàng phụ bật Các pháp ấn kết hợp thành một ấn lớn hơn Lục thương tử phong chém xuống Ấn quyết vỡ vụ Kim sắp ngỡ giả thét thảm Bị chém thành hai đoạn Hóa thành phố số huỳnh quang bay trở lại bàn cổ việt. Hoàng phủ bật phun máu, bị đánh bay ra xa. Vì sao hắn mạnh như thế? Hắn hoảng hốt, nhìn thân ảnh đang lao đến, vội vàng giữa không trung bấm pháp huyết, liên tục kết xuất thủ ấn cổ quái. Thân thể của lăng vạnh y hơi khượng lại sau đó trung rảy dữ dội, liên tục ngửa mặt rống to, một tay đập mạnh vào ngực mình, phanh, phanh, phanh. Linh quỳ cực lớn bùng nổ, nhưng dù từ tổn hại thế nào, Cũng không thể giảm bớt được đau đớn Hắn đang phải gánh chịu Hoàng phụ bật quát lớn Đều ra tay đi Hắn đã bị hồn loại của ta khống chế Thật bại chỉ là chuyện sớm muộn Giọng nói của lang bạch nguyệt lạnh lùng Cả cả đáng chết Sắp chết còn cố rãnh rũa vô ích làm gì Muốn chết thảm hơn sao Đột nhiên sương trắng hiện ra Từng đống hoa lửa lé lên trước mặt hắn Vô số hồ điệp bay lượn Quanh hoa lửa Hàng trăm hàng ngàn con vỗ cánh liên tục Bạt hoàng hỏa long sinh diệt sống. Quần lửa hóa thành trầm, nốt trọn toàn phổ khổ điệp vào trong, bay lẫn xoáy tròn giữa không trung. Tam đạo hỏa long xuất hiện giữa không trung, sáng vẻ hùng dữ. Bất ngờ một, một luồng lửa bổ ra, bên trong có một thanh ngọc xích xoay tròn liên tục, vô số phủ văn hiện lên. Ngọc xích lúc này biến hóa không ngừng, nhưng ngừng tụ thành một cây cầu hình vòng quét ngang bầu trời. Tam đạo hỏa long lướt qua cây cầu, mời đi xa rồi biến mất trong ánh trăng. Là ai Lăng Bạch Quyệt kinh hãi quát lớn, chà chà chà, lòng Bảo Bảo thật biết nghe lời. Một bòng răng xuất hiện từ không trung, thu hồi Ngọc xích với vẻ thịt thú. Lăng Bạch Quyệt tức giận, Ngọc công tử, người có biết mình đang làm gì không? Đoan Bạch Quyệt ngọc cười nói, tự nhiên là biết rõ rồi. Lăng Bạch Quyệt lạnh giọng, Ta thấy người không biết, hành động này của người sẽ khiến Đoan Bạch Thế Già trước họa đấy. Răng mặt của Đoan Bạch Quyệt ngọc trong chớp mắt lại trở nên lạnh lẽo lạnh lùng đáp, cục trưởng đại nhân đang ép ta giết người đấy. trong mắt của hắn lóe lên tinh quang, sát khí tỏa ra quanh người. sắc mặt của vạn nhất thiên cũng trở nên khó coi, lại quát, ngọc công tử, thường mình hình như chưa từng đắc tội với các hạ. đoàn bộc hổng ngọc nói, tất nhiên là không, nhưng các người bốn người đánh một người, còn lại nhanh lén, quận công tử thật sự không nhìn nổi nữa. chỉ bằng hôm nay chấm dứt tại đây đi đã đánh nhau rồi thì mọi người đừng ngay đấy đi hoàn hận cụ xóa bỏ thấy thế nào hả bạch lăng nguyệt giận quá hóa cười nói đoan mộc hữu ngọc người muốn bị người đời chế cười sao nhật thiên đại nhân đoan mộc hữu ngọc để ta lo cả người mau giết lăng bạch y kia đi bàn tay xương trắng của hắn tụt bột trào quạt lông hiện ra lần nữa thân hình phóng thẳng về phía đoan mộc hữu ngọc đoan mộc hữu ngọc cười lạnh Cánh thầy của cục trưởng đại nhân đã biến thành xương trắng mà vẫn liều mạng như vậy. Tinh thần thật đáng khen. Một thời điểm về phía trước, Ngọc xếp để xuất hiện. bạch Lăng Nguyệt bị xuyên thấu qua thân thể, thất bại. Xung quanh lên hào quang chói mắt. tấm kính tá mặt khổng lồ hiện ra giữa không trung, bảo vệ lấy hắn. Tân ảnh của đoan mộc hữu Ngọc xuất hiện trước tấm kính, lạnh nhạt đó. Bốn công tử không muốn để Lăng Bạch Y chết như vậy. Cho nên đành ra tay vây khốn các người thôi Vậy thì cũng phải vây khốn được đã chứ Bạch Lăng Nguyệt tức giận quát Quạt lông trong tay tung ra Một đòn thần tốc đánh vào mặt kính Nơi đó lập tức hóa thành Hư vô sâu thẳm không thấy đáy Chết tiệt Tâm thần của hắn cảm nhận được nguy hiểm Lập tức phi thần bay lên cao Thân thể xoay tròn giữa không trung Vột số lông vũ tỏa ra Như bông tuyết đầy trời Bạch Lăng Nguyệt lạnh giọng nói thiên lạc vũ những chiếc lồng vũ nhanh chóng biến thành lăng lệ quấn lấy tám mặt kính liền tiếp phàn lên âm thanh kính vỡ cả thiên địa lúc này bị lồng vũ cuốn vào nghiền nát vạn vật ai động thủ thật không thú vị ngay khi mặt kính vỡ tan tân này của đoan bộc hổng ngọc lại xuất hiện hai tay không ngừng kết pháp quyết tụ thành bàn tay lớn giáng xuống rầm rầm khi trưởng ấn đi qua đánh tan toàn bộ lồng vũ Quạt lông trong tay Bạch Lăng Nguyệt xoay tròn dữ dội. bang! Tiếng nổ lớn vang lên. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh đôi mấy trăm trượng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn biết đoàn Mộc Hữu Ngọc đã đưa tay. Nếu không thì vừa rồi e rằng hắn đã trọng thương hoặc mất mạng. Nhưng tình thế hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Đoàn Mộc Hữu Ngọc, thu hôm nay đã kết rồi. Bạch Lăng Nguyệt cầm lên tam đạo hỏa long một lần nữa ngừng tụ xoay tròn trước mặt tập thành một trận thế cuồng bạo văn bộc cũng ngọc nhíu mày nếu muốn ngăn chặn bạch lăng nguyệt thì thừa sức nhưng trạng thái hiện tại của lăng bạch y không đủ để chống đỡ nhiều đợt công kích rầm rầm hỏa long xoay tròn dữ dội đồng loạt đánh tới phía trước lăng bạch nguyệt đứng trên một con hỏa long hai tay kết ấn sắc mặt âm động ê da, văn bộc cũng ngọc thở dài ngọc sích trong tay bay ra, nghênh chiến. giữa đám người hai kẻ ao đèn vẫn bất động, nhưng dự âm còn sót lại vẫn không ngừng lướt qua thần họ. Ninh Khả Vân nói: "Bộ thân, hưu ngọc công tử đã ra tay, chúng ta cung đền xuất thủ chứ." Ninh Khả Vi nói: "Tạm thời chưa cần đâu, xung quanh còn nhiều người chưa lộ diện, chưa đó thái độ ra sao? Còn có người à?" Ninh Khả Vân kinh ngạc hỏi: "Là ai vậy?" Ninh Khả Vi đáp. Có thể là người của cả hai phe không đến khinh cử vọng động. Ninh Khả Vân giật mình. Vào thời điểm này mà còn dám đứng xem cuộc chiến hẳn là siêu phàm nhập thánh cả. Ninh Khả Phi gật đầu nói. Mấy người kia không rõ là đến xem đáo nhiệt hay có mưu đồ gì. Tạm thời cứ đứng yên quan sát. Tại thế làng bạch y không dễ sụp đổ gì đâu. Thân thức của Ninh Khả Vân quét trong một vòng nhưng không phát hiện khí tức cường đại nào. Trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Ninh Khả Phi khẽ cười. Không cần phải nghi ngờ những người đó đâu dễ bị người phát hiện Họ đang quan sát chúng ta Chờ chúng ta hành động đấy Ninh Khả Vân lúc này mới tin Mà nói Chúng ta an bình bất động Khiến họ re chưng đi Ninh Khả vi gật đầu Đúng thế Trên bầu trời Lang Bạch Y Liên tục nện vào ngực mình Từng đạo linh uy từ cơ thể tỏa ra sắc mặt vô cùng thống khổ Đông người phản nhất thiên Bị Lang Bạch Nguyệt cản trở Chính bản thân hắn cũng sông liệt nếu để lỡ cơ hội giết lăng bạch y lần này, e trang hậu họa khôn lường, thường bình có mà trụ vững. hoàng phụ bạch lãnh đạm nói, không cần ra tay, chỉ cần vây khốn, không để hắn chạy là được. Hồn loại của ta đã bắt đầu ra tốc thôn phệ linh hồn của hắn rồi. kim sắc ngữ giả hiện lên sau lưng hắn, gương mặt hung tợn, hai mắt đầy vẻ tham lam, nước bọt nhỏ xuống khóe miệng. vạn nhất thiên và đinh sơn chia nhau đứng hai bên lăng bạch y để phòng hắn đào tẩu. Phạm Nhật Thiền nói đều giết được tên Dương Nghiệt này Bạn Đại Nhân là người có công đầu Hoàng phụ bật đáp Nhật Thiền Đại Nhân đừng vội vui mừng Làng Bạch Y không phải là người tâm thương Thứ khi hắn chết không thể khinh địch được Phạm Nhật Thiền gật đầu nói Đúng thế Bang Làng Bạch Y một lần nữa nện mạnh vào ngực mình Cuối cùng dừng lại Tay cầm tử kiếm đứng yên giữa khổng trung. Trái tim của ba người kia đập mạnh Mở to mắt nhìn qua vạn nhất thiên vội la lên chết rồi sao hoàng Phụ Bật nhíu mày nói không chết dường như có phần không đúng hồn loại vẫn còn tiếp tục thôn phệ linh hồn hắn nhưng sắc mặt của hắn trong nội tâm của vạn nhất thiên cùng đinh sơn đồng thời chấn động sắc mặt của lăng bạch y trở nên an tưởng không có chút thống khổ nào cả một cảm giác không tốt lan tràn trong nội tâm của ba người <cười> đột nhiên lăng bạch y nhếch miệng cười ta Trong hai mắt có hàn quang bắn ra. Lục thương tử phong như có sinh mạng sống lại. Mỗi lần đều có gỡn sóng quấn quanh không trung. Khải y trên người của hắn hiện ra ngày càng nhiều phụ văn trở nên tươi đẹp, linh động dùng như biến thành một phần thân thể của hắn rồi giặt khắp nơi rồi mới trở về. Ba người hít một hơi khí lạnh lập tức rút lui Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Và anh nhất thiền lại quát. Không thể như vậy được. Lên! hắn dẫn đầu sông đệt xích long trưởng biến hóa trên không trung hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết đại nhật kiếm luân xuất hiện đầy trời một vòng xoáy kiếm luân rộng nửa mẫu hiện ra trên cao không ngừng căn nút linh khí bốn phía lăng bạch y chậm rãi giơ tay lên hắn cắn chặt đầu lưỡi đỏ rực trong mắt hiện lên khí tức sát lục nguyên thủy nhất trên mặt còn mang theo hương phấn. lục tướng tử phong phát ra âm thanh to lớn Hàn đang phải đạo ấn quyết vào thần kiếm, lực lượng khủng bố lan tỏa, trường kiếm không ngừng biến hóa, sinh ra sáu trăng kiếm, lục sát hình âm, Lặng bánh y quát lớn bộ tiếng. Trên thần kiếm chém ra sáu đạo âm quỹ, hóa thành vô số lệ mang trên không trung. Sáu thần kiếm ý không ngừng kéo dài, như sáu thế giới trọng chất. Đại nhật kiếm đôn bị chém vỡ, sợi long trưởng cũng đứt đoạn, cả bầu trời bị phân làm hai. Tâm thần của vạn nhân thiền đại chấn. Dưới kiếm ủy mảnh mông kia, hắn bị ép đến mức thổ huyết, thân thể không ngừng lui về phía sau. Hoàng phụ bạch và Đinh Sơn đều vô cùng hoảng hốt. Uy lực đại nhật kiếm luân vốn rõ ràng, vậy mà lại bị diệt sạch chỉ trong một chiều. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Hoàng phụ bạch mồ hôi đầy trán, hai tay không ngừng bấm điểm pháp quyết tiết triển các loại biện pháp thôn vệ hồn phách. Trên gương mặt dự tận của Lăng Bạch Y hiện lên vẻ ngạo mạn lục thương tử phong thu lại, hắn duỗi nằm ngón tay phải ra. Đột nhiên một thân ảnh hư ảo xuất hiện cách hắn nửa xích, như đã hai lang bạch y chồng lên nhau. Nằm ngón tay như móc câu, hắn chụp vào lông ngực của mình. cánh tay dừng trước ngực ba thốn, nhưng lực đạo xuyên thấu thân thể tiến thẳng vào nội tạng. Thực hư hai thể nhíu mày, hiện điện vô cùng thống khổ. Học phụ bật biến sắc, như bị ai đó bóp cổ thét to, làm sao có thể người... Ngươi! Bàn tay của hư ảnh kia chậm rãi rút ra khỏi cơ thể. Dựa nằm ngón tay bắt đầu bắt lấy một đoàn hoàng sắc quang mang. Đám hào quang kia không ngừng giãi rụa, hoàn thành các loại hình thái muốn tránh thoát nhưng không thể làm gì. Sau khi hồn loại bị bắt ra ngoài, trong mắt của lăng bảnh y bắn ra sát ý, hư ảnh kia đột nhiên nắm chặt lập tức nổ tung thành vô số quang ảnh, thoáng cái tiêu tàn. Tân tân của hoàng phủ bật Bị cắn trả Hắn phun máu tươi Máu chảy dọc theo quét miệng Không thể tiếp tục chiến đấu Kim sắc ngựa giả ngày càng suy yếu Vừa rồi lăng vạch y đánh tan Cho nên ngay cả ngưng hình cũng trở nên khó khăn Hiện tại hồn loại Đã bị rút sạch Trực tiếp cắn trả vào trong người hắn Về thường cũng bị dẫn phát Khi thế toàn thân trở nên suy nhược Trong khoảnh khắc Vạn gia thiên cùng hoang phủ bật Cũng kinh hãi Vì sao hắn lại mạnh đến vậy đám người xung quanh xao động không ngừng Ai cũng không dám đi Nội tâm quân Lăng Bạch Nguyệt Nóng như lửa đốt công kích của hắn mạnh hơn trước Nhưng vẫn không thể thoát khỏi trói buộc của Đoan Mộc Hữu Ngọc Đoan Mộc Hữu Ngọc vừa bấm ngón tay Vừa kinh ngạc nói Số mệnh của Lăng Bạch Y Xông lên tận trời Là tàn lo ngại sao Ngọc sách của hắn Tỏa ra ánh sáng xanh nhộn nhạo Lập tức đánh pháy Lăng Bạch Nguyệt ra xa trăm trượng hắn lặng lặng quan sát tình hình bốn phía. lăng bạch việt hít sâu một hơi, không truy đuổi, sắc mặt âm trầm nhìn lăng bạch y. vẻ mặt hắn hoàn toàn không có vẻ thong dong, ánh mắt tràn đầy lo lắng. vạn nhân thiên cũng hoảng loạn, không biết phải làm sao. trong trận chiến này, bốn ca cương giả siêu phàm nhập thánh đều bị thương. lực lượng của lăng bạch y không những không giảm mà còn tăng, kết cục rõ ràng nghiêng hẳn về một bên. Giờ phút này trên người Lăng Bạch Y có sát ý mãi liệt bộc phát ra, quấy động phong vân. Ánh sáng tiếm trùng thiên khiến mọi người không rét và run. Thậm chí có người tu vi yếu kém chỉ nhìn một cái đã toàn thân run rẩy không thể nhúc nhích. Hoàn toàn xung hợp với sát thần Khải Y, Lăng Bạch Y thắng rồi sao? Đi vân tiêu vô cùng kinh ngạc. Lúc này lực lượng của Lăng Bạch Y đã vượt qua siêu phàm nhập thánh rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Thường mình thật sự đã thành lịch sử sao? trong đám người đứng xa nên cả vân cũng lộ vẻ sợ hãi dưới sát khí trùng thiên này dù đang là cửu gia đình phong cũng không ngừng run rẩy mà anh thật đấy để được lực lượng thần cảnh à trong đồng của ninh khả vi đại chấn trước khuôn mặt già nuối của hắn hiện lên vẻ kinh thãi ánh mắt lộ vẻ sợ hãi thần cảnh ninh khả vân giật mình sợ hãi nói dưới bầu trời này làm sao có thần cảnh chứ hiện tại năng mạnh y có thể thắng được quỷ vương ở thành hồng nguyệt kỳ trước không? lực lượng của quỷ vương trong trận chiến thành hồng nguyệt kinh thiên động địa khiến mọi người ấn tượng sâu sắc. đó cũng là kẻ địch mạnh nhất mà ninh khả vân từng thấy. ninh khả phi nói: giữa bầu trời này không có thần cảnh nhưng không có nghĩa là không có lực lượng thần cảnh. ninh khả vân đánh ngạc nhiên cảm xúc lẫn lộn. ninh khả phi nói: đơn giản thôi. Người cảm thấy được lượng của lý Vân Tiêu thế nào? Ninh Khả Vân đáp Rất mạnh Người hắn đã để nhất nhân dưới siêu phạm nhập thánh cũng không đủ Ta thậm chí nghi ngờ kẻ trừ Đinh Sơn Dù đã bước vào siêu phạm nhập thánh Cũng chưa chắc đã đối thủ của hắn Ninh Khả vĩ cười nói Chuyện này cũng như thế Dù Liên Vân Tiêu chưa đạt cảnh giới siêu phạm nhập thánh Nhưng hắn có được được tượng của siêu phạm nhập thánh Ninh Khả Vân cả kinh nói Ta hiểu rồi Ý của phụ thân đã lăng bạch y Tuy bị thiên địa quy tắc quản chế Nhưng thực lực đã đạt tới thần cấp Ninh khả phi nói Có đạt tới thần cấp hay không Thì ta không dám nói Dù sao lực lượng này quá mạnh Không thể kiểm chứng Nhưng với dụng người vừa nêu đã hoàn toàn sai Đình Sơn không phải kẻ bình thường Ninh khả vân cao mày Chẳng thể Đình Sơn còn có thể xoay chuyển tình thế sao Ninh khả phi cười nói Ai mà biết được Lăng Bạch Y vừa rồi biểu hiện thực lực kinh tâm động phách, nhưng hiện tại hắn thực sự có mạnh như vẻ bề ngoài không? Giả rằng tất cả những nhân vật kia cũng đang dò lắng vấn đề này. Lực lượng cấp thần, vừa rồi dễ dàng chém nát đại nhật kiếm đoạn, đúng là đã vượt qua cảnh giới siêu phàm nhập thánh, hắn thiên hạ vô địch sao? Mái tóc của Lý Vân Tiêu vẫn đẫm bộ hôi tạnh, hắn cũng bị sát khí này chấn nhiếp, ánh mắt không ngừng tỏa ra hào quang. Không đúng, sau khi đang yếu đi, thực lực của hắn đang giảm xuống. Động từ của Li Vân Tiêu ngưng tụ, nhạy cảm bắt được biến hóa nhỏ trên người Đang Bạch Y. Vì áp và sát khí khôn cùng chủ yếu phát ra từ áo giáp, Đang Bạch Y bị nhiều người vây công, đặc biệt bị hồn thoại của Hoàng Phù bật tổn thương, nam hồn phách bị ảnh hưởng trực tiếp, tướng này đâu dễ khôi phục được? Còn chưa hoàn toàn dung hợp đâu. Trong lòng của Li Vân Tiêu thẩm nghĩ cho đến mới sinh ra tình trạng lúc mạnh lúc yếu. Bên ngoài mạnh mẽ, nhưng nội tâm yếu đuối. Chính được chân thật hiện tại của hắn thế nào, sợ rằng tất cả mọi người đều quan sát được. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Giật xa xa, nhưng mày nói Đưa đồng bồn viễn Tây Thương Minh, tuyệt đối là suy tính của Đạt Thành Vân và Lý Giật, hắn chắc chắn có ý của vi Thanh. Mượn tay Thương Minh đối phó Lăng Bạch Y, chính là điều vi Thanh và Lăng Bạch Nguyệt mong muốn, Nhưng nếu Lang Bạch Y có lực lượng thần cấp khiến cho thường mình sụp đổ thì thánh vực cũng không muốn thấy điều đó. Giờ nếu mà Năng Bạch Y không xuất ra lực lượng tuyệt đỉnh, sợ rằng hắn khó mà trụ vững. Nói <cười> cảm giác này thật kỳ diệu. Năng Bạch Y cúi đầu nhìn dị trạng trên thân thể mình. Toàn thân của hắn bị lân viến màu tím bao phủ. ma văn quỷ dị hiện lên nằm ngon tay toàn giải yêu dị sạt khí ngừng tụ trong lòng bàn tay hắn. Người của hắn vào phòng dữ dội, khi tức hỗn loạn Đúng như Lý Vân Tiêu nhìn ra Linh hồn của hắn bị tổn thương nghiêm trọng Mỗi lần không chế lực lượng Đều làm cho khí tức phần tán Thân thể không chịu nổi. Ban đầu có vài tiếng nghị luận Nhưng dần dần im lặng Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo <cười> Đột nhiên Lăng Mạch Y cười trầm thấp Tôi ngẩn đầu nói Hơ hơ hơ Đám sầu kiên đáng thương, sợ rồi sao Hắn tư cười nghiền ngẫm nhìn quanh đám người phản nhất thiên Rồi nhìn ra xa hơn Như đang chế nhạo cả những kẻ đang ngẩn đúc Lăng Phạch Nguyệt âm trầm đáng sợ Không gian bị sát khí ngập trời đe nén Lăng Phạch Y lạnh lùng đó Giả ảnh vĩnh viễn đuổi theo ánh sáng Nhưng từ hôm nay bổn tọa đến đâu Đời đó sẽ chỉ còn hắc ám hàng lâm Khí thế và sát khí khủng khiếp Trình gửi hắn khuếch tán ra ngoài Hắn nhược quân vương lâm thế chấn động khắp nơi Mỗi người cảm thấy như bản thân chìm vào bóng tối, hoảng hốt không còn đường thoát. Sắc mặt cổ Vạn Nhất Thiên tái nhợt, hắn lấy một vật hình tròn ra. Hào quang chiếu sáng mái tóc hòa rầm giống như mặt trời sùa tàn bóng tối. phù xuôn bà hạ cổ tự bay lên theo hào quang, xếp đặt trên bầu trời chơi hồ điệp mảnh bố, rồi thoáng cái biến mất. Nhật nguyệt tinh thần thông suốt, sắc mặt cổ Vạn Nhất Thiên trở nên ngưng trọng, nhưng cảm xúc vững vàng. Hắn đặt hai tay lên trụ quang bàn, tròm râu lai động, hai đầu đông may lộ vẻ quyết tuyệt. Trong lòng của Li Phần Tiều chấn động, trụ quang bàn này uy lực khổng lồ khi thế mềm mông như biển sâu. Cặp bầu trời bị chia thành hai nửa sáng và tối, hai bên ép nhau kịch liệt. Sau mặt của Đinh Sơn chấn động mấy lần, trong mắt bắn ra tinh quang rực rỡ. Đoàn Mộc Cửu Ngọc Kinh Hồ, trụ quang bàn, chiếc bảo này để trong tay của ngươi sao? Vạn nhất thiên cẩn thận thúc giục trụ quang bàn, sắc mặt dữ dội. Từng đang có thượng cổ chiến y thì không thể bị đối phó sao. Thương minh truyền thừa vạn năm tịch tụy chí bảo nhường đối, tuyệt phần huyền khí không ít. Do huyền khí chí bảo, thương minh làm sao thu được. Trụ quang bàn thần bí khó lượng, xuyên thấu nhận về tinh thần. Bạn nào cựu luân lăng không hạ xuống như là dùng trời lập trận trụ sát vạn vật. Trụ quang sáng rực, Nhưng thân thể Vạn Nhất Thiên vẫn không ngừng run rẩy, trong chớp mắt hắn tái nhợt như giấy. Có thể thấy bảo vật này đã bị hao phí tâm thần cực lớn, gần như là một đòn tất sát. Đi vân tiểu không ngừng tìm kiếm ba chữ trụ quang bàn trong đầu, nhưng không tra được gì. Tuy nhiên hắn chắc chắn đây là một kiện ma hạ -ha cổ khí, thậm chí có thể là một thánh khí. Trong lòng hắn thầm nghĩ, trụ quang bàn này chính là sát chiêu thực sự của Vạn Nhất Thiên sao? Với uy năng như vậy, Đúng đã có tư cách trành phách thiên hạ Nếu không phải vì lăng bệnh y quá mạnh Thì sự ác trụ bài này Cũng sẽ không bị lộ Bạn gia thiên cưỡng chế Cơ thể run rẩy, lãnh giọng nói Hôm nay đã phù liều nửa đời tu vi Cũng phải triệt để tiêu diệt người Nhân quyền tinh thần Không ngừng phận chuyển Tình đấu di chuyển theo quy tích cũ Trụ quang khi sáng khí tối biến chuyển bất định À, có ý tứ đấy. Lăng bệnh y ung dung cất lời cả thiên địa tràn gầm thân ảnh của hắn trong mắt của hắn không ngừng ngừng tụ tinh quang sau đó hàn tinh chấp hiện người người nói rất là kích động nhưng thắng bại có thể theo đợi ngươi sao giọng nói vừa dứt lục thương tử phong dời lên từng phong sát khí màu tím hiện lên khắp thiên địa hư ảnh nam ma diễm nà không ngừng ngừng tụ tiến thẳng vào mây bộ dáng và thần thái y như lăng bạch y làm bà diễn hà giơ tay lên, Từng đạo thừa khí xoay vòng trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh trường kiếm vút cao trước mặt. Khí tức trong người tăng mạnh y hỗn loạn, không ngừng trung kích tứ chỉ bách hại. Nhưng dục vọng với lực lượng tuyệt đỉnh đã dẫn động tâm thần hắn. Lục thường tự phòng run nhẹ vài cái trước người, cự linh cầm kiếm đông đưa, vài đạo kiếm đực khủng bố không ngừng tăng lên. Sang bàn cổ vạn nhất thiên âm trầm, vùng tay áo áp chế vạn tinh bạt. Tân thể của vạn Nhất Thiên không ngừng nứt vỡ, màu tuổi phun ra từ các đại khiếu huyệt. Hiện nhìn hắn đã điều mạng già rồi. Tân thể của Lăng Bạch y ngưng tụ, bật động như tượng, sau đó khẽ động, từ phong phung lên đâm thẳng vào trời. Đàm bà diễn đã không ngừng tung kiếm, đâm vào trụ quang vô tận. vô số thời không đập tức nứt vỡ, thương hải tăng điển bị hủy diệt hiện rõ trước mắt. Hào quang khủng khiếp bùng nổ, nó hoàn toàn hòa làm bột với hắc ám. Hoang thành lực lượng thuần túy quét qua bốn phước. thiên địa vỡ vụn, bốn cực sụp đổ. Đúng lúc này, mấy luồng lực lượng manh vông bất ngờ ngưng tụ, hoang thành kết giới trùng xuống bốn phía. Nếu để mà công kích đánh trúng, ép trang dù là toả thành lớn hơn cũng hóa thành phế tích, thiệt hại không thể đếm xuể. Lý Vân Tiêu bị chấn động dữ dội, thân thể không ngừng lao đảo, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi phòng chiến dưới thần kiếm của lama diễn ra nhật quế tinh thần vỡ nát nhanh chóng biến mất vạn nhật thiền phun trong máu tươi hai tay ôm đấy trụ quang vạn không ngừng lùi lại trên thân thể xuất hiện phù số vết thương lở lép máu tuôn ra như suối long mạnh y cũng bị phản chấn máu từ từ quen miệng rơi xuống đất nhưng ánh mắt vẫn sáng được dạt khí bùng lên nhìn trăm trăm và phản nhất thiên đang đứng lặng tại chỗ Phạm Nhật Thiền hò khàn dữ dội, miệng không ngừng phun máu, một tay che lại nhưng không thể ngăn máu tuôn trào. Không phải gây rất rõ ràng sao, tại sao lại im lặng rồi? Mỗi bước đi của Lăng Bạch Y làm thêm địa chấn động. Dư gầm từng bột kiếm vừa rồi quét qua bốn phía, khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Phạm Nhật Thiền tiếp tục phun máu, khi tự yếu dần nhưng không hề lộ vẻ sợ hãi, ngược lại hắn cười lớn mà nói người nghĩ ác chủ bài cuối cùng của ta đã trụ quang bàn sao? thân thể của lăng vạnh y chợt cứng lại, cảm giác tử vong bất ngờ bộc phát trong lòng hắn. cảm giác ấy vô cùng rõ ràng, hắn chưa từng nghĩ tử vong lại gần mình đến như thế. lỗ chân lông toàn thân lập tức nở ra, bao trùm trên lớp lình phến màu tím. ánh sáng yếu dị bẽ lên, như thể tiềm năng đang bùng phát dữ dội. Đông tử của ly Văn Tiêu co rút, kinh hãi nói cái đó là trên đầu của lăng vạn y hiện ra một đám kim quang rồi một bóng người chậm rãi hiện thân cả bầu trời không ngừng co rút lại thân thể hắn lập tức chấn động mạnh không gian ở xa rội lên từng cơn rung động Sự gầm dồn lại thành một điểm nhỏ điểm sáng xuất hiện trước bàn tay màu vàng nằm ngon tay nắm chặt không gian trở nên cực kỳ chân thực nằm đấm quét tán ra bốn phương xuyên qua thời không Đại tịch diệt quyền Từ giờ đến nay Giữa vạn vật trong vũ trụ Quyền này vừa xuất hiện liền xóa sạch tất cả Cảm giác nghẹt thở đập tức tan biến Mọi người mở to mắt nhìn một quyền ấy Đoàn bọc hữu ngọc dẫn dự thét lên Ngạo trường không Người đánh đánh như vậy không thấy xấu hổ sao Lời nói hóa thành sóng chấn động Lan thẳng vào tâm trí mỗi người Làm toàn thân rung lên Đông từ mở rộng đến cực độ người đứng đầu trong thập đại phong hào võ đế một cái vô địch thiên hạ đã ra tay tiếng cười của Phản nhất thiền vang lên kèm theo máu tươi và mảnh nội tạng nhưng hắn vẫn phấn khích tột cùng át chủ bài thực sự của ta chính là một quyền của ngạo trưởng không năm đó hắn nợ ta một ân tình hôm nay là lúc trả lại mọi người nín thở tinh hãi nhìn quyền vô địch ấy không ai có thể ngăn cản được lúc này nguyệt đồng trun lên gương mặt ửng hồng toàn thân run rẩy vì kích động dưới một quyền này lăng bạch y chắc chắn phải chết <cười> bàn ngày thì bạo lực bàn đêm lại ngây thơ ngủ ngốc đột nhiên một giọng nói trầm biếng vang lên truyền vào tai từng người một đạo hào quang không rõ từ đâu xuất hiện hóa thành chiến kích rực rỡ chắn trước người lăng bạch y vũ số phủ văn như bồ công anh bay lên từ chiến kích biến thành hào quang lam sắc Trên chiến kích xuất hiện kết tình bông tuyết, lờ bờ có cả lôi điện tím ré lên, đó là biển cả trước mắt. Liên phần tiểu kinh hãi, Nguyễn Đồng nhìn thấy một thân ảnh tiểu sái khoác áo bào vàng. Vạn li bằng phong thiên ngọc toái tuyết ánh sơn hà kinh lôi đinh. Thân ảnh ấy cầm chiến kích, quét ngang bát phương, dân một quyền hủy diệt, lại có người dám xông vào giữa như thiểu thần. Trong mắt của vạn nhất thiên lồi ra, hoảng loạn tột cùng Chỉ tay lên trời mà không nói nổi câu nào Chỉ không ngừng phun máu thân xác mệt mỏi cực độ Một bóng người lao đến Trọng chớp mắt đã đứng trước mặt Lăng Bạch Y Một tay kết ấn dẫn dự quát Ta không tin không thể giết người Lăng Bạch Y xoay người Dường như hai đòn khủng bố sau lưng Chẳng liên quan gì đến hắn Cuối cùng vẫn là ta và người kết thúc Hắn dần lục thương tử vong Chắn ngang trước người Ấn quyết của Lăng Bạch Nguyệt chưa kịp đánh lên kiếm thì một luồng lực lượng kinh thiên đã tràn tới bên cả cuồng bạo dòng lớn rầm rầm, sau đó quyền lực đánh thẳng lên chiến kích phát ra tiếng nổ rung động tầm cạn Hết tập 302